Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chàng đẹp trai này đang tòa tình. Sau khi trận bóng chiến thắng thì tỏ tình. Biểu diễn màn tòa tình ngay trước bộ toàn bộ đội bóng. Thật là quá lãng mạn đi. Rất nhiều nữ sinh đều đang mơ mộng. Hai tay đặt trên cỏ má muốn xem tiếp kết quả. Đúng là tòa tình sao? Để anh ta mãn nuôi về phía sau từng bước gãi đầu. Hơi bối rối. Cô nên trả lời như thế nào đây? Trời đất à, chuyện như thế này cô chưa bao giờ gặp phải nhá Xin lỗi. Cô ấy là của tôi. Một cánh tay vòng từ phía sau đặt trên vai cô. Hơi thở thay mát lập tức khiến cô biết rõ người đằng sau lưng mình là ai. Anh tựa đầu trên vai của cô, dùng giọng nói dễ nghe miễn cưỡng tuyên bố 10 phần chiếm giữ. Đại ca, anh đến thật là đúng lúc nha. Cô khẽ thở vào nhẹ nhõm. Gì cơ, theo tôi biết được anh chỉ là anh trai của cô thôi mà. Trong lòng Tiết Ngạo đã có sự tính trước mà cười nói. Tiết Ngạo biết, ý túc chẳng qua chỉ là anh trai của cô mà thôi. Cô vội vàng quay đầu nhìn về mặt của anh. Anh sẽ nói như thế nào đây? Sẽ giải quyết giúp cô như thế nào đây? Từ trong ánh mắt của cô, anh nhìn ra sự nhờ cậy đối với anh. Tâm tì cực kỳ là tốt đẹp nở ra một nụ cười đối với cô. Anh đứng thẳng lên, dùng hai tay ôm lấy phả vai cô rồi nhìn thẳng vào tiết ngọng. Vậy thì tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Tiền tức của anh quá là lạc hộ rồi. Trên thực tế tầm mãn chính là con dâu nuôi tử bé của nhà tôi đó. từ bé? Còn dâu nuôi từ bé sao? Tại sao mỗi lần anh kiếm cớ thì tình hình cổ cô lại rất là bi thảm chứ? Còn dâu nuôi từ bé ư? Tiết ngạo không khuất phục mà lên tiếng. Miễn là một ngày chưa kết hôn, thì tất cả mọi người đều có cơ hội. Hơn nữa anh xứng với tâm mãn sao? Xứng ư? Về y túc nhất mày, lý luận này thật sự là rất mới mẻ đối với anh. Như thế nào gọi là xứng chứ? Với trình độ bóng rổ của anh, thì anh có tự cách đứng ở bên cạnh cô ấy hay sao? Nói đến bóng rồi thì trong mắt Tiết Ngạo lẽ lên sự tự hào. Vậy bằng không chúng ta thử một chút đi, xem tôi có xứng hay không. Lúc anh nói ra những lời này, ánh mắt của anh mới đầu còn bình thường, rồi lại bất ngờ bán ra rất nhiều đốm sao. Đợi câu nói này của anh. Tiết Ngạo làm ra động tác ra xấu, để tóc vàng ném bóng cho anh. Sau khi nhận lấy quả bóng, anh ta xoay người rồi tất tiếng nói. Một đấu một, năm quả quyết định thắng thua. Không nên lãng phí thời gian như vậy, một quả quyết định tất cả đi. Vệ ý túc lắp đầu một cái. Được. Tiết nạo say cầu đi đến dưới cái rổ. Khi đến gần với khuôn bóng thì càng người nhanh chóng nhảy lên một cái. Dễ như trở bàn tay chụp vào cái rổ. Sau khi lọt bóng vào rổ, anh không nhảy xuống ngay mà dơ một ngón tay cái hướng về phía ý túc. Vệ ý túc cười một cách vô tư, nói khẽ thầm bên tay của tâm mãn. Đúng lúc thầy em thực hiện ước nguyện hôm sinh nhật của em rồi nhé. Rồi đi tới. Tiết ngạo chẳng hề để ý. Bắt lấy bóng đang đứng ở giữa sân Vệ ý túc không thèm đếm gì tới Mà hạ thất trọng tâm Mắt nhìn vào phía anh ta Tiết ngạo chuyển động Thoàn tục đem bóng từ bên ngoài tiếp cận vào vòng nguy hiểm Nhưng không biết từ lúc nào Ý túc đã đứng chắn ở phía trước đường đi của anh ta Đến khi anh ta còn chưa kịp phản ứng Thì quả bóng trong tay đã được ném đến vạch thứ ba Tiết ngạo cũng không phải là đồ bỏ đi Rất nhanh đã chặn lại đường tấn công của ý túc Chẳng qua là anh vẫn chưa cướp được bóng Hai người cứ đối địch như vậy, ý tốc truyền đến bên kia, thì Tiết Ngạo lại đi đến bên đó một tốc cuồng trời. Trong lúc tâm tình của mọi người đang sôi sục và quyết định luôn là phá đẹp mắt nhất. Trong thời điểm đó, đột nhiên ý tốc dừng mắt, để lại cho Tiết Ngạo một nụ cười nhẹ nhõm. Cuộc chơi đến đây là kết thúc. Tiết Ngạo ngẩn ngơ, trong lúc đó quả cầu vẫn luôn nằm vững trên tay, đột nhiên bị bổng lên cao, nhảy qua người của Tiết Ngạo, Tết Ngạo xoay người một cái. Trong khoảnh khắc mà anh xoay người kia Ý Túc đã lướt qua bên cạnh anh Bắt lấy quả bóng thật nhanh Rồi sau đó một mình xài ba bước Chụp lên cái rổ kia Anh cũng bảo lấy cái rổ treo ở trên cao Từ trên cao mà nhìn xuống nói với Tiết Ngạo một câu Game over Tiết Ngạo phát ra đờ đẫn Lắc đầu một cái Có điều muốn nói mà không nên lời Đột nhiên cười lớn một cách kỳ lạ Vậy Ý Túc nhảy xuống nhìn anh một cái Rồi sau đó kéo tay của tâm mãn Chuẩn bị rời đi Khoan đã Tiết Ngọ vừa gọi vừa đi đến trước mặt của bọn họ. Tránh ra. Về y túc nhú mày, đối với người khác từ trước đến nay anh không có nhiều sự kiên nhẫn. Đại ca của đội bóng rổ thành phố nói quả thật không sai. Chỉ cần đừng tâm mãn tỏ vẻ hứng thú thì anh sẽ xuất hiện. Tôi đã tìm anh lâu lắm rồi, chỉ muốn chơi bóng rổ cùng với anh mà thôi. Trong mắt của Tiết Ngọ có một sự niềm nở kỳ quái, là anh đối với bóng rổ có một sự cố chấp. Tâm mãn nghe thấy vậy thì trần to mắt lại nếm thêm một sự kinh hãi. Không phải là vì anh ta tỏ tình với cô là già, mà trong lời nói của anh ta có tiết lộ ra một chút tin tức gì đó. Chúng ta đi. Về ý túc hơi lùi, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.